Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tập 4 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm Buôn lậu tác giả Hoàng Hà. Trinh Trinh cảm thấy lo lắng cho Vĩ Hùng phải đi vào hang cọp nhưng nàng không biết nói xong. Bây giờ Vĩ Hùng nói với Huỳnh Long. Con nhỏ bồ của tôi cũng hết cỡ nói. Cô ta đã phi xì kê đã đành rồi. Lại còn đi làm cái nghề bán lẻ xì ke nữa chứ. Đi bán lời được tiền thì đánh bạc. Cô ta thiếu nợ của bọn tù hạ cầu tư quá nhiều không trả nổi nên bị họ bắt đem nhốt ở đây. Nghe thì nghe thế chứ Huỳnh Long không để ý phân tích coi lời nói đó thật hay là nói dối Vì lúc ấy giờ ông ta chỉ nghĩ cách làm thế nào để trốn ra khỏi đây thôi. Chứ nếu ông ta nghĩ kỹ thì biết Vĩ Hùng nói dối ngay. Chính ông ta là tay buôn bán bạch tuyến khổng lồ ắt phải biết khi con người bị cơn nghiện hành hạ thì khổ sở như thế nào rồi. Nếu bạn gái của Vĩ Hùng nghiện thiệt thì khi lên cơn nghiện thế nào nàng cũng điên lên mất. Huỳnh Long hỏi Vĩ Hùng. Anh nghĩ ra cách nào chưa? Trong khi cậu Tư chưa thức thì chúng ta phải liệu cách mà trốn ra khỏi đây. Tôi đã nghĩ cách ra rồi, nhưng chẳng biết có thể áp dụng được không? Đâu, anh nói tôi nghe thử coi. Bạn gái của tôi sắp lên cơn rồi. Lần nữa cô ta lên cơn, thì bọn canh gác thế nào cũng đến. Và thử cơ hội đó chúng ta thử thời vận xem sao. Anh định làm như thế nào? Vĩ Hùng nói nhỏ cho anh nghe hết mọi âm mưu của chàng Huỳnh Long nói. Như vậy thì chúng ta ra tay đi. Nếu có thể tôi cũng giúp anh một tay. Ông ở bên này, làm sao giúp tôi được? Nếu ông có muốn giúp tôi, thì canh chừng bọn chúng hộ tôi. Nếu trong căn nhà lớn có người ra, thì ông báo cho tôi biết. Tưởng chuyện gì? Chuyện đó quá dễ. miễn là Vĩ Hùng có cách giải thoát ông ta ra khỏi đây, thì bắt ông ta làm chuyện gì gây gâm lắm, ông ta cũng phải làm. chứ nói gì đến chuyện canh chừng người trong nhà. Vĩ Hùng sang bên trái nói với Trinh Trinh. Thằng ly gác ngoài kia nó có đeo khẩu súng lục trong người. Là nữa dù nó lại đây, thì cô lấy khẩu súng của nó kế của anh cũng hay nhưng kế của tôi còn hay hơn như thế nào kế của anh kêu tôi lấy khẩu súng của hắn rồi uy hiếp trở lại hắn những cửa sổ quá nhỏ dẫu chúng ta tọc tay ra ngoài cũng không làm ăn được điều gì ê cô đừng lo tôi có cách mà chỉ cần cô rên rỉ như lên cơn nghiện để dụ hắn đến đây đến khi đó cô cho hắn biết rằng cô đau bụng tôi sẽ nói hắn đến đây lấy dầu gió của tôi bôi cho cô nếu hắn chịu lại thì tôi ra tay ngay nếu anh nổ súng thì bọn trong nhà chạy ao ra nguy to Tôi đâu có ngu gì mà nổ súng, tôi chỉ tước súng của hắn để uy hiếp hắn mở cửa cho chúng ta ra thôi. Chưa chắc đã thành công đâu, vì chắc gì hắn đã chịu thò tay vào trong đó lấy hộ chai dầu gió. Nếu cho người hắn đã có sẵn dầu gió thì nhiệm vụ đó phải tự cô thi hành, chẳng hạn như cô nói cô đau bụng quá, đứng dậy không nổi, dụ hắn thò tay vào. tôi tôi nghĩ cách khác còn hay hơn. Cô nói tôi nghe. Ông nội tôi và anh là chuyên viên mở khóa, như vậy tại sao anh không thường mở khóa cho chắc căn hơn? Chẳng phải tôi không nghĩ đến điều này, nhưng theo kinh nghiệm thông thường thì cửa sắt như vậy ở bên ngoài luôn luôn có gài chốt, có thêm ổ khóa phụ. Nếu cánh cửa có lỗ chìa khóa đi nữa thì lỗ chìa khóa bao giờ cũng ở bên ngoài. Mặc dù tài mở khóa của tôi đã đạt tới mức thượng thừa, nhưng chả có ích gì. Mặt khác hiện giờ trong tay tôi không có một dụng cụ gì có thể mở khóa. Sau khi nghe Bích Hùng giải thích, Trình Trình nói: Hồi nãy tôi có dịp thấy ổ khóa trong này rồi. Cái khóa của nó đơn giản lắm, có lẽ họ khinh thường những người bị bắt nhốt ở đây chỉ là một nút tay mơ thôi thì phải vĩ hùng không dám quả quyết nàng nói đúng hay nói sai vì khi chàng bị đưa vào đây thì trời đã tối hẳn và không để ý trong cánh cửa bên ngoài bây giờ được Trinh Trinh nhắc nhở chàng mới vội quy xuống coi kỹ thì thấy quả thật ổ khóa này chỉ là ổ khóa thông thường thôi vĩ hùng nhủ thầm bọn này dại rồi thật ổ khóa như thế mà cũng đi nhốt người ta điều này cũng không trách được chúng có lẽ bọn họ không bao giờ nghĩ rằng người mà họ bắt nhốt lại là, là một chuyên viên mở khóa xem tình hình xong vĩ hùng mừng rỡ hỏi Trinh Trinh có kẹp tóc không cũng may là trên mái tóc của nàng có mấy cây kẹp nàng mới lấy một cây đưa cho chàng. Sau khi nhận được cây kẹp tóc của Trinh Trinh, thì Vĩ Hùng loay hoay trong bóng tối, không đầy một phút đồng hồ, là cánh cửa đã bị chàng mở ra rồi. Quả thật tai nghe không bằng mắt thấy. Tài mở khóa của Vĩ Hùng khiến Trinh Trinh không mấy dám tin là sự thực. nàng chỉ từng chừng đang xem một nhà ảo thuật nào đó biểu diễn trò mở ổ khóa mà thôi. Còn phần Huỳnh Lâm khi ông ta trông thấy tài mở khóa của Vĩ Hùng, thì ông ta ngơ ngác và tưởng chừng mình đang ở trong giấc chiêm bao. Huỳnh Lâm cũng là người cao tuổi, hôm qua đã vất vả suốt đêm nên lúc bây giờ có phần mệt mỏi nhưng khi ông ta nhìn ở kẽ hở thông hơi thấy cửa chỉ mở khóa của Vĩ Hùng mà quên đi cơn buồn ngủ sau cùng Vĩ Hùng xô nhẹ cánh cửa đi ra ngoài theo Huỳnh Long nghĩ thì chắc chắn Vĩ Hùng sẽ mở cánh cửa cho Trinh Trinh trước nhưng sự dự đoán của ông ta đã sai bét Vĩ Hùng vừa ra khỏi ngoài thì bước đến trước cửa nhà giam của Huỳnh Long ngay vì sự nguy hiểm ở đây có thể nói là chỉ xe xích với đường tơ kẽ tóc mà thôi sự sống còn phải tranh thủ bằng từng phút một Lẽ ra Bĩ Hùng phải mở cánh cửa cho Trinh Trinh ra trước mới phải vì căn nhà tù này được bộ hạ của cậu tư canh gác thường xuyên nếu được cứu ra sớm một phút là an toàn một phút nhưng trái lại vĩ hùng có cách nghĩ của anh ta chàng cho rằng đây là cơ hội tốt để tỏ ra cho huỳnh long thấy chàng lo lắng cho ông ta chàng chỉ mong đạt tới kết quả của công tác mà đặt vấn đề tình cảm riêng tư xuống hàng thư yếu sau khi mở cửa cho huỳnh long vĩ hùng lại bước sang cửa nhà giam của Trinh trinh trong khi chàng vừa khum lưng xuống nhìn vào ổ khóa thì ở trong nhà lớn có người đi ra vĩ hùng không dám làm điều Rồi do mở không kịp để đối phương ra tới Thì nguy chung cho cả bọn Bởi thế chàng mà Huỳnh Long vội Núp vào chỗ bóng tối Người trong nhà đi thẳng ra căn nhà giam này Vĩ Hùng thầm nghĩ Nếu hắn đi thẳng lại đây Thì đành phải làm liều với hắn một phen vậy Chàng vội nắm nước cục đá ở dưới chân Cầm lên tay Nhưng cả đàn ông trong nhà đi ra gần tới căn nhà giam Liền quẹo lại phía sau căn nhà trao hỏi tên đồng bọn đang gác Tại ra là hắn đi đổi phiên Người hạ viên đi ngang qua căn nhà tuy có nhìn sơ qua vào căn nhà ra một cái rồi đi ra đi vào nhà lớn bây giờ vĩ hùng mới cảm thấy nhẹ nhõm liền trở lại mở nốt cánh cửa cho Trinh trình nàng vừa ra ngoài thì chẳng nói họ canh chừng phía bên kia như vậy có lẽ nhà bên kia là nhà chính dĩ nhiên chúng ta không thể trở ra căn nhà lớn này mà phải dùng kế mới mong ra khỏi đây được Trinh trình hỏi anh định dùng kế gì dùng kế hồi nãy cô giả vờ đau bụng kêu hắn xin thuốc tôi núp trong góc nhà còn ông huỳnh lăng thì núp vào chỗ bóng tối chinh trình nói Như vậy tôi phải chờ vào nhà giam à? Ừ, cô chờ vào trong, tôi núp vào góc nhà bên ngoài chờ dịp ra tay. Chờ cho Trinh Trinh trở vào trong nhà giam, Vĩ Hùng khép chặt cánh cửa lại rồi núp vào chỗ tối của góc nhà, còn Huỳnh Long thì núp vào bụi rậm gần đó. Trinh Trinh bắt đầu kêu, Ông ơi, ông à! Người gác mới thay phiên nghe tiếng gọi của phụ nữ bèn đi lại hỏi ngay. chuyện dịch, Trinh Trinh ông bụng, Ông, có dầu cụ lạc không? Tôi đã bụng quá. Thế ra anh chàng cái gác này có máu 35 lăm? Ngay trình trình xin thuốc thì anh ta ra tay tế độ ngay. Có, có đây. Để tôi mở cửa thoa cho cô. Dứt lời thì hắn đi ngang qua góc nhà giam. Đúng là chỗ Bí Hùng đang ngẩn người ở đó. Chàng liền tung ra một đòn thù đạo trong karate. Bàn tay của chàng bừa xuống sau gáy hắn như thiên lôi đả. Gã cảnh gác gục đầu ngay mà không kêu lên được một tiếng. Bí Hùng rút khẩu súng lục của hắn, dắt bà lưng quần của mình, lôi hắn vào trong nhà giam. Bây giờ Huỳnh Long và Trinh Trinh lại được dịp xem Vĩ Hùng biểu diễn thêm một trò ngoạn mục nữa, khiến hai người vô cùng kinh ngạc. Nhưng đối với Vĩ Hùng, chàng cho rằng quá tầm thường, vì trong cuộc đời của chàng đã gặp phải chẳng biết bao nhiêu lần cái sự tính chất nguy hiểm và hãi hùng như vậy. Kinh nghiệm cho chàng biết hệ thống thần kinh, óc não đều tập trung ở sau gáy. Khi gáy bị ba chạm mạnh thì người ta thường hay mất tiền nhân sự. Vĩ Hùng nhìn xung quanh thấy không có người, bèn dẫn Trinh Trinh và Huỳnh Long tẩu thoát ra hướng phía người canh gác. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên khi đến đó. Vì ở bên ngoài phạm vi canh gác là một con lộ Mà xe hơi có thể chạy được Nhưng từ khi họ đến đây cho tới bây giờ Chưa có chiếc xe hơi nào chạy qua đó Nên họ không biết ở đó là mặt lộ thôi Nhưng đó là lộ xe hơi chạy được Tại sao bọn họ không đưa Vĩ Hùng và Huỳnh Long Đến đây bằng đường bộ mà lại đi bằng đường biển Lý do cũng không có hiểu cho lắm Vì đi đường biển là đường tắt gần hơn Mà cái gần ở đây không có nghĩa là tiết kiệm sang nhất Mà là tranh thủ thời gian Còn một điều nữa thứ hai Là đánh lạc hướng của cơ quan công quyền nhất là đánh là hướng chú ý của vĩ hùng và huỳnh Đông ba người chạy nhanh trên lộ họ cố chạy sao cho xa khu vực của cậu tư càng xa càng tốt nếu bọn họ có phát giác bởi người này tàu thoát thì cũng không sao nhưng trong khi đang chạy Tiểu hình long nghe ngại chẳng biết trong đêm tối như thế này có biết đường trở về thành phố không do đó hắn hỏi vĩ hùng coi chừng chạy lạc đường rốt cuộc cũng trở lại sau huyệt của địch là nguy đó anh vĩ hùng cười hồng nghiền trí tôi là người trưởng thành tại nơi này chỗ nào tôi cũng biết cả một lát sau ba người đã tách rời khỏi con lộ nhỏ chạy vào con đường huyết mạch của ngoại ô dẫn vào thành phố lúc bấy giờ họ mới thở nhẹ nhõm vĩ hùng nói từ bây giờ trở lại thành phố còn phải đi thêm một đoạn đường dài nữa chúng ta phải đi tìm một chiếc xe hơi đi cho nhanh huỳnh năng kinh ngạc anh nói sao ta là đi bộ từ từ còn an toàn hơn đi xe tại sao rủi do bị cảnh sát chặn bắt thì sao vĩ hùng cười ông đừng sợ đối với vấn đề đào thoát tôi đã coi như là cơm bữa rồi bộ ông quên tôi là thằng lớn lên trong trại giáo hóa nhi đồng hay sao mặc dù huỳnh long vừa mới đến đây chẳng bao lâu nhưng ông ta cũng nghe nói tới cái tên viện giáo hóa nhi đồng này mà ông cũng nghe người ta nói bọn nhi đồng phạm phá bị nhốt trong đó lại thường hay trèo tường trốn đi hay tìm đồ mọi cách đào tàu. bởi thế nghe vĩ hùng nói huỳnh long cũng có phần tin rằng vĩ hùng nói thật nhưng đối với Trình trinh thì nàng không tin qua lời giới thiệu và thường ngày hay nhắc nhở với cái tên vĩ hùng này của ông nội nàng Trình trinh biết vĩ hùng không thuộc thành phần bất hào trong xã hội chàng nói như vậy là để đánh lừa huỳnh long thôi Chàng nói thế là để Huỳnh Long tin rằng chàng là thành phần bất mãn chính quyền, luôn luôn có đỏ óc chống đối với các cơ quan công quyền. Như vậy có lẽ Huỳnh Long sẽ tin tưởng tuyệt đối nơi chàng. Lúc bấy giờ ở xa xa, có đèn pha xe hơi chiếu lại. Kinh nghiệm cho biết đó là một chiếc xe hàng. Mỹ Hùng nói với hai người, Cơ hội đến với chúng ta rồi, nhưng phải tùy theo tài diễn xuất của Trinh trình có hay không nữa. Mỹ Hùng không giải thích dài dòng, nhưng hai người cũng hiểu. Bởi thế Vĩ Hùng và Huỳnh Long liền núp vào bụi cây bên lề đường, mà chỉ trừ một mình Trinh Trinh đứng ra lề đường thôi. Chiếc xe vận tải hạng nhẹ chạy tới, Trinh Trinh đưa tay móc tài xế, thấy con gái đơn thường độc mã. Trong đêm vắng, Ben dừng xe lại ngay. Trên xe chỉ có một mình tài xế thôi, chứ không còn ai khác. Mặt các tài xế là là thanh niên trẻ tuổi. Trinh Trinh xuất hiện trước ánh đèn xe hơi, vô cùng diễm lệ Một mặt tài xế có lòng lân hương tiếc ngọc, mặt khác cũng có máu dê trong người, cho nên nghiêng mình qua bên lề hỏi Có chuyện chi không cô? Trình trình năn đi Tôi bị kẹt đường, xin ông vui lòng đưa tôi vào thành phố Được, đến đây Tài xế mở cửa xe cho trình trình leo lên, nhưng nàng giả bộ như con gái khuê môn đại cát Không biết làm lụng khó nhọc, cho nên leo lên xe cũng chậm chậm Tài xế thấy vậy động lòng chắc ẩn bên trồm người có bên phải đưa tay kéo hộ nàng lên. Tài xế tập trung hết tinh thần vào việc ra tay nghĩ hiệp để giúp đỡ một đào tơ liệu yếu. Cho nên khi Trinh Trinh lên được xe và ngồi xuống đâu đó xong xuôi, thì Vĩ Hùng và Huỳnh long cũng trèo lên sau thùng xe một cách ngon lành. Tài xế bắt đầu hỏi Trinh Trinh. Thưa cô, tại sao nửa đêm nửa hôm mà cô lăng thang một mình ở đây? Anh gan ghê, nếu tôi là anh thì tôi không bao giờ dám ngừng xe giữa đường như vậy. Tài xế trưng hừng. Tại sao vậy? Rất dễ hiểu vì có thể tốt là kẻ cướp Tài xế cười. cười Cô nói đùa chứ con gái nhà này như cô làm gì có chuyện đi ăn cướp Tôi thật với cô Nếu trường hợp cô là đàn ông con trai Thì tôi không dám ngừng xe lại cho cô quá răng Nhưng anh không thấy trên báo Thỉnh thoảng có đăng tin con gái cũng đi ăn cướp đó sao Tài xế liếc nàng một cái Tôi thấy cô không giống Cô con gái hippie dù đãng Cô trẻ đẹp mà lại lịch sự Cảm ơn anh khen tặng quá lời Tôi nói là nói thí dụ thế thôi, chứ ngợi như tôi thế này mà làm gì có tài đi cướp. Nhưng có thể là một thứ khác anh có thể đoán được là cái gì rồi. Tôi chịu thua rồi. Anh có đọc chuyện liêu trai của bộ Tùng Long không? Nhắc tới chuyện liêu trai thì anh tài xế cảm thấy sờn gai ốc cùng mình. Anh ta liền quay mặt lại nhìn nàng một cái. Trinh Trinh lè lưỡi làm như ma, nhưng cử chỉ của nàng không khiến tài xế sợ hãi, mà trái lại khiến anh ta cười khanh khách. Trinh Trinh hỏi, Tại sao anh không nghi ngờ tôi là ma sao? Tài xế cười, <cười> Thú thần với cô tôi rất sợ ma Nhưng nếu thực sự tôi gặp phải một con ma Có cái đẹp như cô Thì đó là một điều diễm phúc cho tôi Chứ tại sao phải sợ Rồi tài xế sực nhớ lại chuyện bèn hỏi Cô chưa trả lời tôi Tại sao cô lại đến đây một mình Ban đầu Trinh Trinh cố tình Lái câu chuyện sang chỗ khác Nhưng không ngờ gã tài xế này cũng dai như điểm Anh ta không chỉ buông tha câu hỏi Trinh Trinh cũng tùy cơ ứng biến nói Cũng tại vì thằng bộ của tôi Nó ác quá Sao? Hắn bỏ cô hả? Đúng Chúng tôi đi dạo cảnh đêm Nhưng không ngờ nói chuyện đồ một lát chúng tôi đâm ra cãi nhau Và anh ấy bỏ tôi xuống xe Lái xe đi mất dạng Tài xế thấy bất bình rùm cho nàng Hừm, Vô lý thật Thằng bộ của cô là ai mà tàn nhẫn vô nhân đạo thế Anh ấy tên là Vĩ Hùng Chuyên làm nghề ăn cắp vặt Tài xế chưng hửng. Người như cô mà đi bắt bồ với thằng người tồi tệ như thế làm gì Nàng nhún vai Tại tôi yêu anh ấy thì biết làm sao bây giờ vĩ hùng nghe nàng nói chuyện với tài xế mà muốn phá lên cười còn huỳnh long thì ngồi ủ rũ đang suy nghĩ điều gì có lẽ hắn đang nghĩ phải làm thế nào để trốn khỏi thành phố này bỗng nhiên hắn dùng khuỷu tay thúc vào hông vĩ hùng hồi này anh lấy được cây súng phải không đúng anh đưa tôi làm gì vậy tôi uy hiếp tài xế đưa chúng ta đến cầu tàu số 6 nếu anh tin tôi thì phải tin cho đến cùng chúng ta tránh đụng chạm tối đa Nhưng ông muốn đến đó để làm gì? Bây giờ chúng ta cùng đường rồi. Cảnh sát đang tập nã chúng ta. Mà bọn cầu tư cũng trả ta chúng ta nữa. Bây giờ chỉ còn cách là sớm rời khỏi đây. Nếu anh chịu đi theo tôi, thì tôi đảm bảo tranh một việc làm rất hách. Nhưng trước hết chúng ta phải đến cầu tàu số 6. Tôi có bạn bè ở đó. Người đó có cách sắp xếp cho chúng ta rời khỏi đây. Vĩ Hùng mừng thầm trong bụng. Chào mừng là vì chàng sắp sửa đạt được mục tiêu mà chàng định đi tìm. Nhiệm vụ chính của chàng là tìm cách đột nhập khu tam giác vàng. Nhưng trong khi mừng thầm đó thì đồng thời chàng cũng hơi lo, chẳng biết chàng có đủ khả năng hoàn thành công tác mà thượng cấp đã giao phó không. Khu Tạm giác Vàng là trung tâm sản xuất bạch phiến, nhưng cho đến nay chưa có nhân viên của cơ quan công quyền đột nhập vào khu vực đó. Mà thậm chí nhân viên bài trừ ma túy của Hoa Kỳ cũng chưa thể cho người trà trộn vào trong. Nếu truyền ảnh Vi Hùng có thể hoàn thành công tác này một cách vẻ vang, thì việc làm của chàng không những chỉ mang đến cho riêng chàng một sự hãnh diện, Mà nó là sự ánh diện chung cho cơ quan bài trừ ma túy của thành phố này và của các cơ quan bài trừ ma túy trên toàn thế giới nữa. Nhưng có điều đáng nói là anh em của Mậu Tân Hồng không những có thể lực rất mạnh tại khu Tam Giác Vàng mà cả thủ đô nước A cũng có rất nhiều thù hạ của họ nằm vùng. Bởi thế họ săn tin rất nhanh, nếu không cẩn thận thì kế hoạch xâm nhập của Vĩ Hùng bị bại lộ là cuộc đời của Vĩ Hùng sẽ đi đứt. Chính vì lý do đó mà ngay lúc này Mỹ Hùng đang tìm cách liên lạc với nhân viên của cơ quan tình báo đặc biệt để chuẩn bị mọi công tác yểm trợ cho chàng sau khi đã đột nhập khu tam giác vàng. Mỹ Hùng nói với Huỳnh Long Đường đi nước bước ở đây tôi thuộc giáo sỏi. Nếu ông muốn đến cầu tàu số 6 thì tôi sẽ liệu cách đường đi. Bây giờ chúng ta để cho tài xế đưa chúng ta vào thành phố trước đã rồi tôi sẽ tìm cách đường đi. Thôi được. Đã đến nước này thì chăm sự tôi cũng trông vào anh tôi. Một lát sau xe hơi đã vào thành phố Chinh Chinh hiểu rõ Bị Hùng không muốn dùng bạo lực cho nên kêu tài xế dừng xe ở chỗ đèn đường lờ mờ và có nói gạt tài xế rằng cô ta ở trên từng đầu kế đó. Tài xế rất tin và ghi số nhà đàng hoàng, hứa hôm nào sẽ qua nhà cô ta chơi. Vừa xuống xe Trinh Trinh vẫy tay, dã biệt tài xế rồi lội thồi đi vào hẻm. Tài xế chăm chú nhìn theo bóng lưng của nàng mà không để ý. Vĩ Hùng và Huỳnh Long cùng lúc đó xuống xe ở đằng sau. Hai người vừa xuống xe thì vội núp vào một bóng tối gần đó, đợi cho đến khi xe hơi chạy đi rồi, Vĩ Hùng mới nói với Huỳnh Long: "Ông đứng đây đợi tôi một tí, để tôi qua đó dặn dò bộ tôi chút việc. Tôi trở lại cùng ông ra đường cái, chặn chiếc xe taxi. Chúng ta đến cầu tàu số sáu. Không đợi cho Trinh trở lại, Vĩ Hùng đã vội bước qua hẻm chặn nàng lại. vừa gặp mặt Vĩ Hùng, nàng hỏi ngay: "Ông Huỳnh Long đâu giờ anh? Ông ta đứng bên kia đợi tôi bây giờ tôi dặn cô điều này cô trở về báo cáo cho ông giám đốc biết tình hình của tôi đồng thời cô cũng cho cảnh sát biết đem lính đến làng mộc miên ba vây xào huyệt bắt tròn ổ bọn cầu tư cô nói rằng hiện giờ tôi đã được huỳnh long tin tưởng hoàn toàn và tôi sẽ đưa ông ta đi cầu tàu số 6. và chúng tôi đang tìm cách rời khỏi thành phố này đến thủ đô nước gà sau đó chúng tôi mới đến khu tam giác vàng cô nhớ kêu ông nhậm trọng cho người bắt liên lạc với tôi bỗng trinh trinh hỏi anh đi thật sao đi thật chứ đây là cơ hội ngăn nó một thua mà nếu bỏ lỡ cơ hội này thì chẳng biết đến bao giờ mới có dịp để xâm nhập khu tam giác vàng anh có thể nói với huỳnh long cho tôi cùng đi không đừng khùng làm sao cô đi được tại sao tôi cũng là một đồng đội của anh bộ anh quên tôi từng đi học qua khoa huấn luyện đặc biệt hay sao không được cô có cô bên cạnh tôi tôi phải lo săn sóc cho cô là trở ngại công việc tôi. cô về đi đừng hỏi tới hỏi lui kéo dài thì giờ mà huỳnh long đâm ra nghi ngờ chúng ta là hỏng việc nói xong bí hùng bỏ về ngay Trở lại tới chỗ Huỳnh Long đang đứng, chàng nói với hắn. Tôi đã đuổi bộ tôi đi rồi. Bây giờ tôi với ông đến cầu tàu số 6. Hai người bắt đầu ra đi. Họ đi song song với nhau. Huỳnh Long tỏ ra lo lắng. Bộ của anh có tin được không? Cô ta có bán đứng chúng ta không? Tôi có cho cô ta biết cái khỉ gì đâu. Tôi nói với cô ta rằng tôi đưa ông đến cầu tàu để làm áp phe kiếm tiền xài. Trừ đầu dám nói cho cô ta biết tôi với ông rời khỏi nơi đây. Nếu cô ta biết thế thì đòi đi chung với tôi bất tiện cho chúng ta lắm vừa ra tới đường lớn vĩ hùng chặn chiếc taxi kêu tài xế chạy thẳng xuống cầu tàu số 6. ngồi trên xe mà huỳnh long thầm nghĩ đêm này sùi quá nhân viên của ông ta đã bị bọn bộ hạ của cậu tư giết sạch rồi nếu thằng nào may mắn sống sót thì cũng bị cảnh sát bắt bây giờ chỉ có một mình ông ta là may mắn còn vẹn toàn nhưng chẳng biết giờ ông ta sẽ ăn sao nói sao khi về tới tổng hành dinh gặp mặt chủ nghĩ tới đây ông ta dùng mình khi taxi đến nơi vĩ hùng trả tiền xe rồi hai người bước xuống huỳnh long chỉ căn nhà nhỏ dưới bến tàu nói bạn tôi ở trong căn nhà cho thuê tuyển máy kia để tôi lại đó nói chuyện với ông ta trước anh đứng đây đợi tôi một chút tại sao chúng ta không cùng đi anh là người làm mặt tôi sợ ông ta không dám nhận lời giúp đưa chúng ta xuất cảnh thôi được ông đi đi tôi ở đây đợi huỳnh long băng ngang quan độ rồi đi thẳng xuống căn nhà nhỏ dưới kia trước mặt căn nhà có treo tấm bảng đề hai chữ to thừa phong giữa hai chữ lớn có mấy chữ nhỏ cho thuê tuyển máy bí hùng lo chẳng biết chương Trinh có kịp thời báo tin này cho nhầm chẳng biết không chẳng định gọi một cú điện thoại về bộ chỉ huy nhưng sợ huỳnh long thấy sinh nghi do đó chàng cứ đứng dưới gốc cột đèn điện chờ huỳnh long trở lại Hoàng Đại long vừa tiếp chuyện với cảnh sát trưởng hạ duy trong cảnh sát cuộc rồi uể oải chờ ra xe từ hồi nào đến giờ chàng chưa hề nếm mùi thất bại như vậy chàng thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã xuống dốc chẳng lẽ không có bí hùng thì mình không làm nên chuyện gì nữa Thật vậy, trước kia bất cứ một vụ án nào đều do hai thầy trò phối hợp hoạt động, nhưng giờ đây, Mỹ hùng đã gia nhập ngành tình báo đặc biệt, bởi thấy thầy trò phải xa nhau, mới vắng học trò mà chẳng đến nỗi mười thất bại ngay. Chính mắt chàng trống thấy Trinh Trinh bị người ta bắt đi mà chàng không làm gì được cả, bởi lý do đó mà chàng hồ nghi mình đã xuống dốc rồi. Hoàng Đại Lăng thẩn thờ lái xe ra khỏi bãi đậu thì đột nhiên chàng cảm thấy dường như có người núp ở băng sau. Trong khi chàng định tấp xe vào lề thì bất chợt có một khẩu súng chĩa vào vai, chạy thẳng, không được ngừng xe sau khi nhận ra tiếng nói hoàng đại long bật cười vì người bí mật xuất hiện trên xe chẳng phải ai xa lạ mà chính là mini nữ tạc ái ly bây giờ nàng mới từ băng sau bò ra băng ngồi trước bên cạnh hoàng đại long trang hỏi tại sao cô đến đây tôi nghe nói anh gặp phải chuyện rắc rối theo anh nghĩ tôi có thể giúp được anh điều gì không tôi sợ cô không thể giúp tôi chuyện này nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô trước tại sao phải cảm ơn chúng ta đều là nhà nghề cả ma hơn nữa chuyện rắc rối này là do tôi làm nên Hoàng Lại Long hỏi ngay. Cô nói sao? Cô biết gì về chuyện này? Anh có biết ai tố cáo chuyện buôn lậu này không? Chẳng lẽ là cô? Ừ, chứ còn ai nữa. Đừng đùa dai cô ơi. Theo tôi biết người tố cáo vụ buôn lậu này là người đàn ông nào đó. Nhưng người điều khiển vụ tố cáo này chính là tôi. Tôi chưa hiểu ý cô. Nàng giải thích. Nguyên nhân thế này. Dạo này tôi bắt giác có nhiều người buôn ma túy. Mà tôi cũng biết tại sao thành phố này hiện giờ có tới 5-6 nhà buôn lớn. Tôi ghét cái nghề buôn ma túy này lắm. Vì nó làm hại thanh niên nam nữ quá nhiều bởi thế hệ biết chỗ nào buôn bạch phiến là tôi tố giác ngay nhưng phương thức tố giác của tôi rất đặc biệt đó là một phương thức thôi miên mà tên hoắc căn đã dạy tôi tôi dùng thật thôi miên điều khiển một người đàn ông quay điện thoại tố giác với cơ quan bài trừ ba thúy chính vì thế mà người ta cho rằng người tố giác là người đàn ông hoàng đại long biết rõ chuyện mini nữ thật có tầng bộ tên là hoắc căn làm nghề ảo thuật Sở dĩ nàng quen với hắn là vì nàng theo bà nội sinh sống ở gia nã đại nhưng chẳng rõ vì lý do gì mà sau này tình cảm của đối bên đã đổ vỡ ái Nhi cảm thấy thành phố này có nhiều môi trường thích hợp cho nàng sinh sống cho nên nàng mới trở về đây bữa hôm ấy nàng từng gặp mặt hoàng đại long trong câu lạc bộ phi tiêu nhưng hôm ấy nàng không hề cho chàng biết chính vụ buôn lậu này là do nàng tố cáo hoàng đại long nhớ lại giọng nói của người đàn ông trong cuốn băng tố giác mà cảnh sát Trần hạ duy đã cho chàng nghe thì chàng xác nhận nàng nói thật do đó chàng nói tôi không ngờ là cô sao anh không thích như thế à hoàng đại long thở nhẹ kế hoạch của cô rất hay nhưng số của tôi đen quá hiện giờ Vĩ hùng cũng không biết thất lạc đến nơi nào kế hoạch của tôi đã thất bại mà trong đó có một thiếu nữ đã bị chúng mắt mang đi nghĩ kỹ thì mình xui thật việc cậu Vĩ hùng thất lạc là chuyện đáng tiếc điều đó anh buồn là phải nhưng còn có gái kia tại cô ta tình nguyện làm công tác đó mà bị bắt thì cô ta phải dáng chịu cho quen lẽ ra chuyện như thế này anh phải tìm tôi tôi mới là người lý tưởng nhất để giao phó công tác Đợi đến bây giờ mới nói thì có ích chi tòa cô nhớ cô có biết bộ chỉ huy lưu động của ông nhậm chồng đã ở đâu không biết chứ sao không hoàng đại long đã biết mini nữ thẳng là người nổi tiếng trong giới giang hồ từ lâu nhưng ngay từ khi nàng rời khỏi địa phương này đi ra nã đại chàng không được biết những hoạt động gì về nàng chàng không ngờ sau khi tái xuất giang hồ nàng vẫn tỏ ra sông sáo như xưa chẳng những thế đối với sự kiện vừa xảy ra nàng cũng rất am tường điều này khiến chàng vô cùng khâm phục ái ly theo hoàng đại long nhìn nàng vánh mắt nghi ngờ bèn hỏi anh không tin à Vậy thì để tôi đưa anh đi. Cô biết họ ở đâu? Ở nhà hàng Cây Nâu. Tại sao cô biết? Anh hỏi thế có nghĩa là có thường dài nghệ của mini nữ tặng rồi. Tôi muốn hỏi cho rõ nguyên nhân. Thế thôi. Ái đi cười. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn. Thật ra tôi đã biết thể cho anh hợp tác với cơ quan tình báo đặc biệt ngay từ lúc đầu rồi. Có phải ngay khi ở câu lạc bộ? Đúng. Mặc dù nhân viên của cơ quan tình báo đặc biệt làm việc rất kín đáo. Nhưng họ quên. Tôi là một tay kinh nghiệm già dặn. Chính vì thế mà mỗi một cờ trì hay hành động họ đều không thể lọt con mắt tôi. Bây giờ Hoàng Đại Long lái xe chạy lại nhà hàng cây nâu. Khi đến nơi thì đã 3 giờ khuya. Trước cửa nhà hàng thanh vắng, Hoàng Đại Long và Ái Ly đi cặp nhau như đôi tỉnh nhân bước vào nhà hàng. Nhân viên nhà hàng hỏi, có phải quý vị mở phòng không ạ? Hoàng Đại Long trả lời, không, tôi tìm người. Trả lời thế rồi, chàng dìu tay Ái Ly bước vào thang máy, ấn nút điện cho thang máy chạy lên lầu 7. Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì hai người bước ra ngoài tức thời có một nhân viên đặc báo ngụy trang bồi phòng bước tới hỏi mời quý vị bước dân lầu 6 dãy lầu bài này hết phòng rồi họ đại long nói chúng tôi đến đây tìm người đặc báo viên trưng hửng tìm người à nhưng ông tìm người ở phòng số mấy ái ly nói tôi tìm ông giám đốc nhầm trọng ông ấy có ở đây không nhân viên đặc báo hết hồn anh ta nháy mắt ra hiệu cho mấy anh em đồng đội chuẩn bị ứng phó nếu có xảy ra điều gì bất trắc khi đó nhầm trọng và một vài vị phụ tá nghe nói chuyện bên ngoài họ mở cửa nhìn ra ngoài thấy hoàng đại long bèn mời chàng vào phòng Hoàng Đại long bắt đầu giới thiệu Mimi mi nữ tặc và những người khác nhưng thật ra ái linh đã biết Nhậm trọng từ rất lâu rồi giới thiệu đâu đó xong xuôi thì Hoàng Đại long tỏ vẻ hối tiếc về vụ chinh trinh bị đối phương bắt mang đi nhưng không ngờ nhậm trọng không nói gì mà lại cười đây là cuộc chiến giữa phe trinh nghĩa chống ma túy và bọn buôn lậu ma túy trong cuộc chiến bao giờ cũng có sự hy sinh Hoàng Đại long hỏi ông giám đốc có tin tức gì không chưa có tin tức gì hay những cuộc chạm súng hồi tối qua đã giúp cho cậu Vĩ hùng thi hành công tác một cách thuận lợi hơn Hiện giờ Vĩ Hùng đã được sự tin tưởng của Huỳnh Long, bởi thế kế hoạch xâm nhập khu tam giác vàng của chúng ta có chiều hướng tiến triển dễ dàng. Bây giờ chúng ta tìm cách liên lạc với Vĩ Hùng và cố gắng hiệp chờ anh ấy rời khỏi thành phố để đột nhập trung tâm sản xuất ma túy. Đây là một nhiệm vụ quốc tế. Nếu thành công thì đó là một sự vinh dự chung cho chúng ta. Ngay khi đó bên ngoài lại có tiếng người nói chuyện. Những người trong phòng đang ngạc nhiên thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Người đi đầu đây là Trinh Trinh. Thấy mặt nàng nhẹn trọng cũng như Hoàng Đại Long đều mừng rỡ. Sau khi quan sát cử chỉ hiên ngang của nàng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ biết chương trình đã không đến nỗi bị thiệt thòi điều chi trước bọn buôn lậu. Sau khi được chương trình kể lại hết những gì đã xảy ra, bà nàng cũng kể chuyện gặp Vĩ Hùng và Huỳnh Long trong nhà giam của bọn cậu Tư. Nhậm trọng dùng vô tuyến điện liên lạc với đặc báo đang công tác tại đường Thanh Giáng. Theo sự kể lại của chương trình, thì chẳng bao lâu nữa Vĩ Hùng và Huỳnh Long sẽ đi thuyền máy rời khỏi thành phố này. Nhậm trọng có hiểm trợ cho cuộc xuất cảnh lâu này được an toàn, cho nên ông ta gọi điện điều động ngay toán đặc báo đang hoạt động ở đường Thánh giá đến cầu tàu số 6 đó là một sự quyết định khôn ngoan có nhiều mưu trí kỳ đó nhậm trọng Hoàng Đại long Trinh Trinh và những người khác kéo xuống cầu tàu số 6. trong khi đó toán đặc cảnh đầu tiên đến nơi họ chạy xe ngang qua chỗ vi hùng đứng họ thấy chàng đứng dựa gốc cột đèn nhưng chẳng dám trò hỏi nhân viên đặc cảnh là những người có đi thụ hấn qua họ chẳng những bắn trúng giỏi tay chân nhanh nhẹn mà đầu óc phải minh mẫn nữa nếu thiếu những yếu tố kể trên thì khó bị làm đương nổi công tác tượng cấp giao phó cho chính vì lý do đó mà chiếc xe của họ chạy ngang qua chỗ Vĩ Hùng đứng chẳng bao lâu thì có một tên ăn mày xuất hiện trước mặt Vĩ Hùng dĩ nhiên tên ăn mày đó là do nhân viên đặc báo giả dạng bắt đầu Vĩ Hùng không ngờ hắn là nhân viên đặc báo mà cứ ngỡ rằng tên ăn mày này là tên ăn mày thật mãi cho đến khi ăn mày chia nón ra nói tôi được ông dân đốc chỉ thị đến đây có điều chi dặn dò xin anh cứ nói bắt đầu Vĩ Hùng còn nghi ngờ nhưng sau khi thấy trong nón của hắn có tờ chứng thư mà cũng có dán ảnh nữa Nhìn người giống hệt như trong ảnh bây giờ Vĩ Hùng mới yên trí Chàng vừa móc bạc các bò vò nón của anh ta Vừa nói Huỳnh Lâm đã qua căn nhà cho thuê tuyển máy hiệu thừa phong bên kia lâu rồi Mà không thấy ra Hắn báo cho tôi Tôi hơi nghi ngờ hắn Vậy để tôi sang đó coi Mấy anh nên bố trí xung quanh đây Hễ có chuyện gì bất chắc thì ra tay Tên ăn mày cúi đầu chào cảm ơn Vĩ Hùng rồi bước đi Vĩ Hùng nhìn đồng hồ tay rồi băng ngang qua lộ Chàng nhìn vào nhà không thấy bóng dáng của Huỳnh Lâm đâu cho nên ấy làm kinh ngạc theo thông thường nhà cho thuê thuyền chỉ là một văn phòng có một vài thư ký ngồi ghi sổ sách thôi sau khi làm xong thủ tục thì người thuê phải ra cờ trước rồi quẹo qua bên trái hay bên phải gì đó để xuống thuyền những căn nhà này thì khác khách thuê thuyền có thể đi thẳng ra nhà sau và xuống thuyền luôn trông có vẻ tổ chức rất đại quy mô chỉ nhìn sơ qua tình trạng của căn nhà này Vĩ hùng ý thức được rằng chắc quỳnh long đã xuống thuyền trốn đi rồi Vĩ hùng đứng tựa lan can nhìn ra biển khơi thấy một chiếc thuyền máy đang chạy và người trong thuyền lao nhau rất hỗn loạn bí hùng thầm nghĩ chắc người đang vùng vẫy trên thuyền và là huỳnh đang rồi nghĩ thế vĩ hùng bèn trở lên bờ đi lại một căn nhà cho thuê thuyền khác thuê ngày trước thuyền máy đuổi theo chiếc thuyền kia khi chiếc thuyền đang rượt theo chiếc thuyền ngoài khơi thì vĩ hùng cảm thấy chiếc thuyền của chàng sao chạy chậm quá ban đầu vĩ hùng cũng cho rằng tại ảnh hưởng tâm lý nên chàng cảm thấy thuyền chạy chậm thế thôi nhưng sau khi để ý coi kỹ thì xác nhận rằng chiếc thuyền này cố hí chạy chậm bây giờ chàng đã quả quyết tên lái thuyền này cũng là đồng bọn của nhà cho thuê thuyền thừa vong không thể nhẫn nhịn được nữa vĩ hùng móc súng mà chàng tịch thu tại nhà giam của cậu tư chĩa vào tên lái thuyền hắn kinh ngạc thưa thầy thầy làm gì thế vĩ hùng sầm mặt đồ khốn nạn làm gì thì tôi mày biết chứ hỏi tao làm gì cho thuyền chạy nhanh không nếu không tao không tha cho mày đâu anh lái thuyền nhún vai chạy nhanh thì chạy nhanh chứ có gì đâu mà làm dữ vậy nếu chần chừ thì đầu của mày sẽ thùng một lỗ ngay người lái thuyền cho thuyền chạy nhanh thêm một chút nhưng chưa đúng với tốc độ của nó vĩ hùng nghiêm trọng có phải anh là người của nhà cho tôi thuyền thừa phong không tôi có biết ông nói gì đâu đừng có giảm mồ sa mưa tôi hỏi anh nhé có phải chiếc thuyền đằng trước chở một người đàn ông đeo mắt kiếng trắng điều đó tôi không được biết bộ phận của tôi là cho thuê thuyền ngoài chuyện đó ra tôi không cần biết đến chuyện gì khác nhưng thưa thầy thầy là chức vận gì vĩ hùng cười lạnh anh thử đoán coi anh là cảnh thám phải không sai cho anh thêm nói thêm một tiếng nữa anh ta nhún vai tôi không phải là thầy bói nhưng dù sao xin thầy đừng làm khó dễ tôi vì tôi là người ngoài cuộc tôi không biết gì cả người ngoài cuộc à tại sao tôi đã trả tiền cho anh mà anh không cho thuyền chạy nhanh đó là vì an toàn tính mạng cho thầy đó thôi chính thầy cùng mấy thuyền trước có mấy cả đàn ông trông rất hung dữ đó thầy đơn thương độc mã đến đó không sợ bị họ bắt quăng xuống biển làm bồi cho cá mập sao sao tôi phải sợ tôi đó nếu anh không tuân theo lệnh của tôi lần nữa người bị luyện xuống biển để nuôi cá chính là anh đó người lá thuyền không dám nói gì nữa mà gia tăng tốc độ cho thuyền chạy nhanh lên quả thật hắn có ý phá mỹ hùng hồi nãy thuyền chạy rề rề nhưng bây giờ nhấn thêm ga thì thuyền phóng nhanh trên mặt nước tựa như là khinh đỉnh trong mấy chốc chiếc thuyền đã gần bắt kịp chiếc thuyền phía trước. Nhưng khi Vĩ Hùng để ý nhìn kỹ thì chiếc thuyền đó lại cặp sát vào một chiếc thuyền to đậu ngoài khơi. Rồi bọn đàn ông kia khiêng một người đàn ông khác đưa lên thuyền to. Vĩ Hùng xem kỹ nhận ra người đó chính là Huỳnh Long. Vĩ Hùng hết hồn. Khi vừa quay mặt lại định bảo tên hết thuyền giảm tốc độ thì bị một vật gì cứng như sắt chĩa vào lưng chàng. Kế đó gã lái thuyền hết to. Bỏ súng và giơ cao hai tay lên. Nếu không thì lưng của anh sẽ thùng một lỗ. Bĩ Hùng không tin gạ lái thuyền này có súng nên định ra tay trước nhưng không ngờ trước khi chàng kịp ra tay thì đầu chàng đã bị gã ta dùng báng súng đập mạnh một cái Vĩ hùng cảm thấy táo hỏa tam tinh bất tỉnh nhân sự khi vi hùng từ từ tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy bên cạnh chàng có thêm một người đàn ông nữa người đó cũng như chàng đều bị người ta trói lại như trói heo vừa thấy vi hùng tỉnh dậy thì huỳnh long nói ngay chuyện này tôi đã thất bại hoàn toàn rồi tôi không ngờ chẳng biết là cuối cùng bọn chúng tôi cũng lọt vào tay của bọn họ tôi cảm thấy hối hận đã làm liên lụy đến anh bọn họ là bọn nào thế bọn họ là một tập đoàn buôn bạch phiến khác của thành phố băng bọn này đã câu kết với bọn cậu tư ở đây như vậy chính ông cũng từ thành phố băng đến đây đúng trước kia tôi cũng làm đại lý ở đó tất cả để mua hàng của anh em mậu Tân hồng và đều buôn bán tại thành phố băng thì làm gì họ dám đụng tới ông huỳnh lắm cười nếu tôi là người thân tín của ông mậu thân hồng thật thì ngoại trừ lực lượng cảnh sát ra bố tuổi kia cũng chả có thằng nào dám sờ tới một cọng lông chân của ông nhất là mấy thằng cùng nghề tôi hỏi thằng nào mà không để mặt mậu thân hồng vài phần nhưng bây giờ tôi rất thấy không cần nói dối anh nữa tu thật với anh tôi không phải người thân tín của mậu thân hồng tôi chỉ là đại diện trong một tập đoàn buôn lậu ma túy mà thôi vì công ty định khuếch trương nghiệp vụ cho nên chủ đề cử tôi đến thành phố này nhưng không ngờ vĩ hùng bột miệng ồ thế à tại sao ông không phải là nam Nami à sao anh biết tên Nami? tôi nghe người ta nói ông ta là một trong những người thân tín của ông mậu thân hồng mà đúng có nhiều người cũng bảo tôi giống nam có khi đổi hứng tôi cũng tự nhận là nam nhưng những người trong nghề thì họ biết tôi không phải nam tôi tên thật là huỳnh long bây giờ vĩ hùng mới cảm thấy hối hận Chẳng không ngờ mình đã mạo hiểm như thế chỉ nhằm mục đích đột nhập khu tam giác vàng nhưng kết quả của mọi sự cố gắng chỉ cứu tên huỳnh long này ra khỏi vùng từ địa và nhiều nhất là đưa hắn trở về thành phố băng mà thôi nhưng có hối hận đến mấy đi nữa thì bây giờ đã quá muộn màng rồi huỳnh long bảo vĩ hùng nằm trèo queo trong khoang thuyền gần đó có nhiều người vây quanh đứng nói chuyện trong số đó có người đưa vĩ hùng đến đây và những tiền áp giải huỳnh long nữa bây giờ thuyền nổ máy dường như sửa soạn khởi hành mấy người kia ùn ùn xuống thuyền con để trở lại bờ bĩ hùng hỏi huỳnh long Có phải bọn họ đưa chúng ta đến thành phố Băng? Nếu bọn họ đưa chúng ta về thành phố Băng, thì chúng ta có nhiều hy vọng đào thoát. Vì thế lực của chúng tôi và thế lực của bọn họ ở thành phố đó ngang ngửa nhau. Nhưng theo tôi thì chắc họ không đưa chúng ta về đó đâu. Trong khi hai người vừa nói chuyện tới đây, thì bỗng nhiên có một người bước tới, đồng thời cũng có một cần trục từ trên cao thả xuống. Người kia lấy dây chói bí hùng mà Huỳnh Long vào đuổi câu cần trục rồi cần trục nâng lên và đưa ra xa ngoài khơi. Có lẽ họ muốn hành hạ bằng cách treo tòng teng trên cần trục cho đã rồi mới bỏ xuống biển trò chơi của họ giống như trò chơi của mèo vườn chuột trong khi cần trục đưa họ lên cao thì huỳnh long nhắm mắt lại phó cho số mệnh nhưng nguy hùng thì khác từ ngày chàng gia nhập ngành tình báo đặc biệt cho đến nay đây là lần thất bại nhục nhã nhất dù cô chết đi nữa thì chàng khó bề mà nhắm mắt được trước giờ chết ít ra chàng phải mở to mắt để ngắm cành biển trong đêm tối đúng vậy cành biển về đêm thật đẹp nhưng quay ngờ trong cái đẹp đẽ của màn đêm lại chứa đầy tội ác trong khi vĩ hùng đưa mắt nhìn mặt biển thì bỗng nhìn chàng thấy có mấy chiếc khinh đình chạy nhanh về hướng chiếc thuyền to này vĩ hùng cứ ngỡ rằng đó là cảnh trong mộng chàng nhận ra đó là khinh đình của lực lượng hải cảnh họ dùng tín hiệu quốc tế báo cho chiếc thuyền lớn đó biết không được chạy đi nơi khác và họ chia ra hai mặt chặn đầu bao vây chiếc thuyền lớn đó lại khi đó nhậm trọng hoàng đại long ái ly cũng trên máy bay trực thăng bay đến nơi lúc bấy giờ trên đài quan sát của chiếc thuyền to trông thấy tình thế quá nguy ngập bèn ra lệnh buông hai người kia xuống biển nhưng họ không ngờ có một chiếc thuyền máy của nhân viên đặc báo thuê ra đến nơi nãy giờ và cho thuyền tắt máy đậu chờ sẵn dưới cần trục khi vĩ hùng và huỳnh long vừa rơi xuống nước thì nhân viên đặc cảnh liên nhảy theo bớt hai người lên có lẽ số của hai người này chưa chết cho nên họ chỉ uống vài hớp nước biển thôi không sao cả khoảng hai chục phút sau tất cả lực lượng cảnh sát và hải cảnh đều đến nơi siết chặt vòng bay bức bách chiếc thuyền to kia đầu hàng bắt đầu chiếc thuyền đó định bỏ chạy ra hướng công hải nhưng bị lực lượng chính phủ áp lực quá nặng nề, cho nên chiếc thuyền phải chịu ngừng lại đầu hàng, cảnh sát và hải cảnh lên sông lên tàu mở cuộc lục soát. người ta xét gặp trên tàu có rất nhiều súng ống và đạn dược, nhưng chẳng có chất ma túy gì cả. sau khi mở một cuộc thẩm vấn, bị tuyên trường và thủy thủ đoàn được biết chiếc thuyền này là do một tập đoàn buôn lậu bạch phiến vừa mới mua vũ khí lậu định chờ đến một hải càng nào đó, rồi lén nút đưa vào khu tam giác vàng để đổi lấy bạch phiến với anh em ông mậu tân hồng. tập đoàn này là tập đoàn buôn Lộc đương đầu với tập đoàn của ông Huỳnh Long. Đôi bên đã giằng co nhau dữ dội tại thành phố băng. Dĩ nhiên mục đích của cuộc tranh chấp này là tranh giành thị trường. Nghe nói anh em mừng mậu thân hồng vì muốn khuếch trương quân đội nên họ bỏ tiền ra mua với giá vũ khí cao của quân đội. Do ban chính phủ ABC đóng quân lân cận khu vực tam giác vàng. Mặt khác họ cũng đưa ra điều kiện dễ dãi là ai mua được vũ khí tối tân mang vào khu tam giác vàng sẽ được đổi lấy bạch phiến với giá hạ phân nửa nhà phiến và bạch phiến trở ra khỏi khu tam giác vàng đưa đi càng xa thì giá càng cao nếu ngày nào đưa được vũ khí tối tân vào đó đổ lấy hàng thì tiền lợi càng cao hơn chính vì lý do đó mà tập đoàn buôn lậu của huỳnh long và cậu tư tìm đủ trăm phương ngàn kế để mua vũ khí mới nhưng huỳnh long là cọp của rừng khác gặp phải cọp địa phương nên đồng ta đã bị thiệt hại rất nặng huỳnh long không những đã bị bộ hạ của phe cậu tư phá vỡ bộ chỉ huy bí mật đồng thời chạm liên là ở dưới cầu tàu số 6 có bị đối phương kiểm soát mà suy truôi nữa ông ta cũng toi mạng luôn. Sau khi Vĩ Hùng và Trinh Trinh đào thoát ra khỏi khu vực kiểm soát của Cậu Tư, cơ quan cảnh sát đã được rất nhiều tin tức bí mật cần thiết. Bởi thế cảnh sát đã mở một cuộc hành quân bao vây vùng đó. Thế là Cậu Tư và toàn thể thủ hạ đã xa lưới cảnh sát. Cậu Tư tên thật là Lâm Tư, ngoài buôn bạch phiến ra, chính bản thân ông ta cũng là con sâu tiêu thụ nham phiến rất mạnh. Lực lượng cảnh sát đến nơi lục soát trong nhà và các hầm xung quanh nhà, người ta tịch thu được một số ma túy giá trị thật to mọi người đều lấy làm lạ chẳng biết tại sao cậu tư giàu có như vậy có người nghi ngờ tập đoàn buôn lậu này không phải do chính cậu tư bỏ tiền ra kinh doanh mà là có sự đầu tư vốn liếng của một bàn tay nào đó điều này không những chỉ có dân chúng trong làng nghi ngờ mà thậm chí chính quyền cũng nghi ngờ nhưng rất tiếc là chưa tìm ra được bằng chứng cụ thể nào cả năm con buồn bị bắt và bị thương nằm điều trị trong bệnh viện cũng là người của cậu tư nếu không phải bắt được cậu tư thì chỉ căn cứ theo lời khai của bọn tay sai đàn em rất khó mà tìm được bí mật của bọn họ Nguồn tin mà Hà trùng săn được quả thật cũng có một giá trị rất cao. Tiệm Coca quả thật là đầu dây liên lạc của bọn bán này bạch phiến, nhưng cách thức liên lạc của bọn họ rất cao và cẩn mật, cho nên cảnh thám bấy lâu nay không làm gì được bọn chúng. Nhưng bây giờ bị thủ lĩnh của chúng đất xa đuối, cho nên bọn chúng cũng tự nguyện tuyên bố tan rã. Còn cầu tàu số 6 là chạm liên lạc bí mật của hình long, nhưng tai mắt của tập đoàn cậu tư cũng không kém phần lợi hại. Họ đã thừa cơ đột kích đúng lúc nên đã kiểm soát hoàn toàn căn nhà cho thuê thuyền máy hiệu thừa phong đêm hôm đó huỳnh long đâm đầu vào đó chẳng các nào đi tìm từ thần nếu không phải nhờ con bí hùng nhanh nhẹn ra tay tế độ thì chắc ông ta cũng đã đi đời nhà ma rồi mà huỳnh long có chết đi cũng không có gì đáng nói chỉ ngại là chiếc thuyền to đầu ngoài khơi kia chở số vũ khí tối tân đó đưa vào khu tam giác vàng tiếp tế cho anh em mậu thân hồng thì lúc đó đạo quân ma túy làm cho loài người ghê tởm kia lại càng lớn mạnh hơn thôi cảnh sát đêm hôm đó chẳng những đã kịp thời bùa lưới bắt gọn chọn ổ của tập đoàn buôn lậu cậu tư đồng thời họ cũng kéo đến vùng ngoại ô phía tây thành phố và vỡ bộ chỉ huy bí mật của Huỳnh Long nhưng có điều đáng tiếc là khi cảnh sát mở cuộc lục soát toàn diện khu vực của bộ chỉ huy Huỳnh Long không thu thập được bao nhiêu tài liệu quan trọng mà thậm chí ma túy của Huỳnh Long cũng bị bộ hạ của cậu Tư dọn sạch rồi tuy nhiên trong số tài liệu còn lại bị cảnh sát tịch thu người ta đã xác nhận Huỳnh Long là người thừa lệnh cấp trên đến thành phố này gây dựng cơ sở để nhằm khai thác thị trường đồng thời cũng gây dựng một trạm chuyển vận mới nhằm truyền hàng lậu tung đi khắp nơi vì thành phố này là trung tâm của điểm buôn Bạch tuyến toàn vùng Đông Nam Á gia dĩ người ta chọn nơi này để làm trung tâm hoạt động là vì địa thế thuận lợi cho mọi giao thông chính vì vị trí quan trọng đó mà các tập đoàn buôn lậu ma túy đều mưu toan thành là một đạo quân đại quy mô nhưng vô hình đánh sang âu mỹ rồi lần lượt lan tràn khắp nơi trên thế giới ngay từ khi thổ nhĩ kỳ tự động tuyên bố kiểm soát chặt chẽ việc trồng nha phiến thì giá ma túy trên thị trường lậu của ông mỹ tự nhiên nhảy vọt vì nguồn cung cấp ma túy bây giờ chỉ còn công trông cậy vào khu tam giác vàng mà thôi bắt đầu từ khi sản xuất cho tới khi chuyển sang thị trường Âu Mỹ phải trải qua nhiều trạm kiểm soát rất ngây gò bởi thế thường thường một triệu bạc hàng nguyên thủy khi đưa tới các quốc gia Âu Mỹ thì sẽ tăng lên tới 300-400 triệu Mặc dù chuyến này Vĩ Hùng chưa đột nhập khu tam giác vàng đúng theo kế hoạch đã dự trù, nhưng sự hoạt động của chàng ít ra cũng khám phá được hai tập đoàn buôn lậu rất quan trọng nhất là việc buôn lậu vũ khí và sự đấu trí giữa các tập đoàn buôn lậu. Mặc dù Vĩ Hùng chưa thành công trong công tác đột nhập khu tam giác vàng nhưng cũng tạo được thành tích rất vẻ vang việc buôn lậu ma túy và việc bài trừ ma túy sau này sẽ diễn tiến ra sao hiện giờ chưa ai biết được nhưng người ta nhận thấy vĩ hùng đã hoàn thành một nhiệm vụ rất đáng khích lệ đồng thời người ta cũng nhận thấy có kẻ buồn giàu. vì công tác của chàng bọn họ chính là những phần tử giật dây của các tập đoàn buôn lậu ma túy có thể bọn họ là thân hào nhân sĩ hay là ngụy quân tử treo đầu dê bán thịt chó của địa phương này vì trong mấy cuộc hành quân bài trừ ma túy vừa qua đã khiến họ phá sản những hàng người sống ngoài vòng pháp luật đó có thể là chúng ta thấy tên cổ hàng ngày trên báo chí có thể họ là những phần tử có thẩm quyền phát ngôn hay diễn thiết trước diễn đàn công chúng có thể họ cũng mạnh dạn và to tiếng hô hào đồng bào nên ra sức bài trừ ma túy nhưng chính họ là những tên đầu sò làm nên tội ác tày trời họ là những tên tay sai của đế quốc dùng ma túy để đầu độc thanh niên nam nữ để tiêu diệt ý chí cuột cường và tinh thần yêu nước của toàn dân sự việc đã diễn đến tới đây rồi thì thầy trò vĩ hùng rất lấy làm mãn nguyện nhưng có điều khiến họ lo lắng là không biết những tội phạm vừa bị bắt kia có bị định tội hay không rất tiếc là quyền định tội không phải do họ nắm chính mắt họ đã trông thấy nhiều khi có tội phạm đáng bị tử hình nhưng thiếu tăng chứng cụ thể nên được phóng thích thầy cho họ cũng thắc mắc chẳng biết tên huỳnh long và cậu tư kia sẽ bị kêu án bao nhiêu năm tù thầy cho họ biết chắc là hai tên đầu xỏ buôn bạch phiến đó không đến nỗi bị tử hình nhưng giờ đây họ sẽ bị kết án gì đây trung thân khổ sai, hai chục năm cấm cố mười năm tù ở năm tháng tù treo hay là được ngoại hậu cha Thầy Chó bị Hùng không mới giành về luật nhưng họ tin tưởng sự công minh của pháp luật Sài Gòn sau cơn mưa buổi sáng mùa hạ năm 1974 Hoàng Hà Quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi hết tập 4 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm buôn Lậu của tác giả Hoàng Hà Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện các